các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi sẽ giúp cậu đi tìm. Tôi rảnh vùng này lắm, phía dưới gió kia là cánh đồng chạm dây đập. Mọi thứ đều có thể vướng lại khi mà trôi dạt vào đó. Tứ rèo lên. "Con đúng vậy không, nơi đó có xa không chú?" Ông già gật đầu. "Chừng năm cây số thôi, nhưng mà do nước tràn đồng nên là bây giờ ta không thể nhìn thấy gì, đợi mưa tạnh bớt đã." Lúc này, ông già mới hỏi kỹ và tứ thuật lại câu chuyện, nghe xong ông bảo: Cư dân sinh sống trong cái vùng này vẫn thường gặp cái cảnh như cậu, và người ta có một cách để mai táng chứ không chỉ giương treo xác ở trên cây. Cậu đang nghe nói cách đặc huyện ngay khi nước ngập quá đầu chưa? Tứ lắc đầu. Dạ chưa. Đó gọi là thủy táng, tức là chôn trong nước, chôn giữa khi nước còn chần đọng. Giờ ông giải thích cặn kẽ hơn. Cách khổng táng, tức là treo xác trên cành cây, chặn nước rút sẽ chôn lại, thì tuy có khổ giáo, tiện lợi, nhưng mà đâu phải người nào cũng có điều kiện để làm. Vì nó đòi hỏi phải có ván lặng quan tài cho kỹ, rồi phải biết cách và có dịch cột chặt để treo, để giữ cho quan tài không bị rớt, không bốc mùi hôi thối. Đó là quan truyền nói, cái lúc gọi siêu quái quỷ sứ này Chúng hung hăng dữ dằn, có thể cả ngàn con bầu tới để mổ thủng cái ván quan tài để moi xác chết. Truyền linh nghịch tân nghĩ tới và chọn cách thủy tán nhiều hơn. Nhưng mà nước ngập quá đầu như thế này thì làm sao có thể đào hượt mà chôn? Vậy mà có cách. Ông già còn kể thêm vài cách nữa, như là bó xác trong lá chuối, bẻ chuối, rằng buộc thật chặt, giống như người ta gói bánh tét rồi thả trôi theo xuống kéo về chỗ đất liền. Nghe đến đầu tứ đau lòng đến đỏ, bởi nếu biết trước thì anh có thể làm theo và chắc chắn là không để mất sắc vợ như thế này. Trời tối dần, lúc này ông già mới kể chuyện mình. Tôi đi lấy củi ở bên mộc khóa rồi bị gặp mưa bão. Chiếc ghe chở củi hơn năm tấn đã bị gió thổi bật vào trong rừng, vỡ ra thành từng mảnh. Tôi bơi lội giỏi nhưng cũng chỉ chịu được có nửa ngày. Rồi may mắn bám được vào một cây chuối và mặc cho nó trôi. Hơn một ngày đêm như vậy cho đến khi vô tình tấp vào đây. Vừa lúc tôi thấy cậu đang chới với sắp chìm, tôi kéo được cậu và cây chuối cũng vướng lại. Và tôi chịu chung số phận với cậu như bây giờ. Nhà có kinh nghiệm nên ông ta dạy cho tứ cách bám và thần kỳ. Mỗi người một trang bà, dù ngàng nhưng cách mích con khỉ vườn ngủ trên cảnh ông giản Mình không thể tức mãi khi còn kẹt ở lại đây, nhưng mà cần phải biết cách quàng tay như thế nào để lỡ có ngủ quên thì không bị ngã xuống nước. Cậu biết rồi đó, với nước chảy cuồn cuộn như thế này, chỉ cần rơi xuống thì vài chục giây sau, mình đã bị đẩy đi cả trăm, cả ngàn thước rồi. Tứ đầu của thiết gì sự sống lúc này, nhưng mà nói ra sao bị ông già chỉ trích, nên anh chỉ biết im lặng và ướn nước mắt khi nhớ tới cô vợ trẻ của mình. Già đích thân chắc đang bập bênh trên sóng nước, chẳng biết trôi về đâu. Cậu lại khóc đó sao? Chuyện đã lỡ rồi, phải bình tĩnh để còn nghĩ cách mà đi tìm xác của vợ chứ. Nhắm mắt lại đi ngủ một giấc, để tôi thức canh chờ. Ngoài ra, tôi còn đang nghĩ cách để bắt một con chuột, con rắn gì đó ăn cầm hơi. Tôi biết làm sao mình bắt được mấy con đó không? Giấu đang nấu ruột, nhưng nghe ông ta hỏi như vậy, tứ cúc tò mò không có chỗ nào thì làm sao có thể bắt được chúng. Vậy mà có đó, cậu đừng có động đậy, tôi sẽ bắt con rắn ngay ở dưới sau lưng cậu cho coi." Ông ta vừa dứt lời thì cánh tay đã vươn nhanh với phía cảnh cậy sau đầu của Tứ vừa xèo lên. Có thứ để cầm hơi đầy rõ. Ông ta cầm trong tay một con rắn, tao bằng đầu ngón chân cái, nó đang ra sức vùng vẫy để thoát thân, nhưng mà do bị chộp ngang cổ, Nịt xong một lúc cửa quậy đã phải nằm yên, ông già bảo. Đây là rắn hổ đất để nó cắn phải thì chỉ vài phút sau là vong mạng. Cũng may con này nó lên cây trước ta và cũng đang mất cảnh giác. Chứ nếu không thì lúc nãy cậu đã bị nó mổ rọ. Bây giờ cậu há miệng ra, hút ít móng của nó rồi sau đó tôi sẽ lấy mặt đầu lòng của nó ra cho nhông mà ăn. Còn thịt thì ăn sau. Nó sẽ giúp ta qua cơn đói đêm nay, chắc rằng cậu đang đói lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net